Nhưng hắn không hề lùi lại một bước. Tay phải vẫn nắm chặt cây sáo trắng như tuyết. Tay trái không biết từ đâu lấy ra một chiếc lá cây đưa lên môi trực tiếp thổi. Một chiếc lá rất đơn giản lại được hắn thổi ra âm thanh giống như tiếng sáo. Lần này tiếng sáo cực kỳ êm ái giống như một bài hát ru từ miệng hắn tuôn ra. Tám đôi mắt của hỗn độn đang trên đà cuồng bạo liên tiếp chớp vài cái. Cây miệng lớn đang cắn chặt cây sáo hơi buông lòng. Lúc này Nếu đế phất y rút cây sáo ra ngoài là có thể rút được, nhưng hắn cũng không vội rút, ánh mắt dán chặt vào con mắt ở chính giữa xương sườn hỗn độn. Tiếng sáo vẫn vang lên không ngừng, kèm theo một hương vị trấn an. Cô tích tử ngồi trong cái lồng ở phía sau đế phất y, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của đế phất y như thế nào, nhưng có thể nhìn thấy rõ hỗn độn. Vốn dĩ, tám đôi mắt của hỗn độn đang nhìn nàng như một cái rùi. Nhưng sau khi tiếng sáo lại vang lên lần nữa, ánh sáng hung ác trong 8 đôi mắt đó dần dần tiêu tán. Thậm chí, có một đôi mắt còn lộ ra vẻ bối rối, mờ mịt. Cố tích cử dựa sát trên vách lồng, bất động. Nàng đã nhìn ra, hỗn độn này là bị nàng chọc giận. Đòn tấn công vừa rồi cũng là nhằm vào nàng. Sau khi để phất y che chắn cho nàng, dường như ngăn cách nàng hết thảy mọi thứ. Mặc dù đôi mắt của hỗn độn vẫn có thể nhìn thấy nàng, Nhưng chỉ cần nàng bất động, không di chuyển, cơn giận của nó sẽ không quay trở lại. Nàng ở trong cái lồng mà vẫn có thể cảm nhận được áp lực mạnh mẽ của hỗn độn, gần như không thể thở được. Còn để Phật Y trực diện đối mặt với nó, áp lực đè lên hắn lớn đến mức nào chứ? Nam nhân này giống như một ngọn núi, là chỗ dựa vững chắc khiến người ta an tâm. Hắn đứng trước mặt nàng, từ đầu đến cuối không hề lùi một bước chẳng đứng hết thầy mọi nguy hiểm cho nàng. Tiếng sáo vẫn dìu dặt không ngừng. Cuối cùng, đôi nửa cánh hỗn độn lại từ từ hạ xuống, che khuất tám đôi mắt dưới cánh của nó. Sau đó, cơ thể khổng lồ của nó càng lúc càng mờ đi và biến mất. Cô Tích Cửu thở nhẹ một hơi. Mặc dù nàng không tham gia chiến đấu, nhưng lại giống như tham gia vào một cuộc đấu tranh sinh tử, mồ hôi lạnh trên trán vẫn chưa hết. Đế Phất Y lui về phía sau một bước giơ tay muốn gỡ cái lồng bao quanh người nàng xuống Nhưng ngón tay run rẩy, Hiển nhân là lực bất tòng tâm Không thể làm được Hắn hít nhẹ một hơi Lúc này mới thu hồi được cái lồng kia lại Sau đó nhìn nàng một lượt Nàng không sao chứ Tuy hỗn độn này Là một ảo ảnh do năng lượng của hỗn độn Ngừng tụ thành Sức mạnh của nó cũng không thể coi thường Ngay cả một vị kim tiên bình thường Đứng trước mặt nó cũng không dám coi thường nó Nếu là người bình thường, đừng nói là trực tiếp đối mặt với hỗn độn này, cho dù có cách xa hai ba dặm, cũng sẽ bị áp lực của nó đè bẹp. Mặc dù cái lồng của hắn có thể ngăn cản hàm răng của hỗn độn, nhưng không thể chống cự được áp lực mạnh mẽ từ hỗn độn. Cho nên, cổ tích cửu ở trong cái lồng cũng không có cách nào tránh né, chỉ có thể đối mặt trực diện với nó. Vừa rồi khi hắn thổi sáo lá, trong lòng hắn còn có chút khẩn trương lo lắng. Sự của tích cửu chịu không nổi áp lực sẽ la hét di chuyển. Nhưng hắn không ngờ rằng từ đầu đến cuối nàng không hề nói một tiếng, cơ thể cũng không hề cử động hay nhúc nhích dù chỉ một chút. Khả năng từ chủ mạnh mẽ này cũng khiến đế phất y nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Dường như cho dù nàng có mất đi toàn bộ linh lực và trở thành một người bình thường, sự bình tĩnh của nàng cũng sẽ không thay đổi. Điều này khiến đế phất y rất hài lòng. Để ta xem tay chàng. Việc đầu tiên của tích cửu làm khi bước ra chính là nhìn bàn tay phải đầy máu của hắn. Vừa rồi hổ khẩu của hắn bị đánh rách toạc. Giờ phút này máu vẫn đang chảy ra. Cô tích cửu mím môi lấy ra một lọ đan dược thoa lên hổ khẩu của hắn. Để phất y vui vẻ để nàng phục vụ mình, hắn thích sáng vẻ lo lắng cho hắn của nàng. Cũng may hổ khẩu của hắn chỉ có một vết rách do bị đánh. Sau khi thoa đan dược lên Máu đã ngừng chảy Và miệng vết thương cũng có dấu hiệu khép lại Đế Phất Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Vẫn còn tái nhợt của nàng Sợ nàng bị chấn thương gì đó Vừa xoay cổ tay lại Nắm lấy tay nàng liền Nàng không bị thương gì chứ Cố tích cử ngoan ngoãn để hắn nắm Lắc đầu Không có Sau đó ngừng một chút nói Rất xin lỗi Ừ. Vừa rồi nếu không phải ta tiến lên hai bước Có lẽ đã không chọc giận nó Làm chàng bị thương Cô Tích Cửu cho đến bây giờ Vẫn là hối hận Đế Phất Y thở ra một hơi Giờ tay xoa xoa tóc nàng Ngốc quá Nàng thích ôm trách nhiệm về mình như vậy sao Lúc nãy cho dù nàng không cử động Nó vẫn có thể nhìn thấy nàng Và phát điên như thường Ngoài trừ việc nó phát điên chậm hơn một chút Thì cũng không thay đổi được gì cả đâu Cô Tích Cửu nhướng mày. Nó ghét ta à? Tại sao thế? Vấn đề này, Đế Phất Y cũng có chút khó hiểu. Hỗn độn kia nhìn thấy cô Tích Cửu thì đặc biệt kích động, tựa hồ như có thủ án. Có lẽ trước đây nàng đã từng đánh bại nguyên thân của nó chẳng? Hắn suy đoán. Hả? Nàng đã từng trấu bò như vậy à? Ta đoán là vậy. Đế Phất Y thở dài. Rốt cuộc, hắn với nàng không cùng nhau trưởng thành. Lúc hắn chưa sinh ra, nàng đã là người toàn năng, oai phong một cõi rồi. Nói không chừng, những năm đó, nàng đã từng đánh bại hỗn độn thú. Nếu là như vậy, nguyên thân của hỗn độn thú này đến từ thượng giới trắng. Cố Tích Cửu chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc. Con hỗn độn thú này lợi hại như vậy, nếu ta đã từng đánh bại nó, Với tình cảm thanh mai trúc mã của chàng và ta, hẳn là ta sẽ kể cho chàng rồi chứ. Cô Tích Cửu cảm thấy nếu thật sự xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn nàng sẽ không giấu giếm vị hôn phu của mình, chắc chắn sẽ khoe ra ngay. Đế Phất Y đặt tay lên vai nàng. Tích Cửu, trước đây nàng rất khiêm tốn. Cô Tích Cửu ngạc nhiên. Trước đây nàng khiêm tốn đến như vậy à? Đế Phất y không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng về vấn đề này. Kèo nói một hồi, lây lộ ra một đồng sơ hở. Hắn đổi chủ đề. Được rồi, rốt cuộc ảo ảnh hỗn độn thú này cũng ngủ rồi. Nó sẽ ngủ khoảng chừng hai canh giờ. Sau hai canh giờ, kết giới này sẽ đóng lại một lần nữa. Chúng ta quay về đưa những người khác ra ngoài thôi. Cô Tích Cửu sừng sốt. Thời gian để chạy ra ngoài chỉ có hai canh giờ thôi sao? Lúc này cô Tích Cửu không còn tâm trạng để nghĩ tới vấn đề Mình có giữ thái độ khiểm tốn hay không Nàng là người thuộc phái hành động Vậy còn Lê Mê gì ở chỗ này nữa mau quay về kêu mọi người chạy thôi Trực tiếp kéo đến Phật ý Thuấn Di trở về ngay lập tức Bọn họ không có nhiều thời gian nữa Cần phải đưa mọi người ra ngoài càng nhanh càng tốt Về phần cảnh tượng bên ngoài sân cốc như thế nào Nàng cũng không có thời gian nghĩ tới Chỉ biết đi bước nào tính bước đó Phụng may, mọi người trong thôn trại đều đã chuẩn bị tốt. cố tích cử và đế phất y vừa quay lại, vung tay hô một tiếng. Mọi người lập tức dựa theo đội hình đã chuẩn bị sẵn trước đó, nhào ra khỏi sơn động. Đương nhiên, dù sao cũng là nơi đã sống hơn 100 năm. Đại đa số mọi người đều sinh ra và lớn lên ở đây. Mặc dù điều kiện sống ở nơi này vô cùng khắc nghiệt, tồi tệ, nhưng nếu thật sự phải rời đi, rất nhiều người vẫn lưu luyến. Thời điểm rời đi, có một số người yếu đuối về mặt cảm xúc đã rơi nước mắt. Cảm giác lưu luyến không rời, nảy sinh trong đội ngày càng lớn. Cảm xúc như vậy, tự nhiên không có lợi cho việc chiến đấu khi xông ra ngoài. Lão tục trưởng lập tức động viên mọi người. Các người còn chưa ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài thế nào đúng không? Thế giới bên ngoài rất đẹp. Trong thành lâu vũ ràn sát, cửa tiệm thành hàng. Ở đó muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc. Sống một cuộc sống yên bình. Hai tử có thể chạy nhảy khắp thành thị thỏa thích. Có thể đến trường học tập kiến thức, không cần phải theo chúng ta ở chỗ này sống trong nguy hiểm, bữa hôm lo bữa mai, ăn cỏ, ăn cám. Đợi sau khi chúng ta vào thành dàn xếp ổn định, nếu mọi người vẫn còn nhớ nơi này, thì có thể dành thời gian về thăm. Lời này của Lão Tộc Trưởng thực sự đã động viên nhân khí rất lớn, vực dậy tinh thần của mọi người. Vì hai tử, vì cuộc sống tương lai tốt đẹp, bọn họ phải cố gắng lên. Bởi vì đã sắp xếp cẩn thận chặt chẽ từ trước, cho nên những ngày này sơ tán một cách rất tật tự, tự và theo đúng hàng lối. Người già cả ốm yếu, phụ nữ và trẻ em ở giữa. Những chiến binh có thể chiến đấu và kháng cự thì ở vòng ngoài. Đi đầu là đế phất y, cổ tích cử, thiết đan, thiết ngưu, Và những nam tử dũng mãnh khác thì đi ở cuối. Bất kể bên nào bị hung thú tấn công, cổ tích cử và đế phất y đều có thể lập tức di chuyển tới để hỗ trợ. Bởi vì số lượng người quá đông, tự nhiên cũng gây kinh động đến những con hung thú, chúng đều chạy ra tấn công. Cũng may khi những con hung thú này xuất hiện, cơ bản đều chỉ là một hai con, nhiều nhất là ba bốn con cùng nhau nhô đầu, chứ không phải xuất hiện thành đàn như một bầy ong. Chỉ cần những con hung thú vừa xuất hiện, mọi người liền trực tiếp giết chết thì sẽ không có nguy hiểm gì nghiêm trọng. Đương nhiên, những con hung thú này có một số đặc biệt hung hãn, dù sao số lượng cũng ít, lúc lao về phía bọn họ thì bị những người ở vòng ngoài liều mạng ngăn cản đánh trả, sau đó lại bị Cố Tích Cửu và đế Phất Y liên thủ giết chết. Một đường này cũng coi như là đáng sợ nhưng không có gì nguy hiểm. Từ sơn động nơi người ở đến chỗ kết giới bên ngoài sơn cốc khoảng 20 dặm. Cố Tích Cửu sử dụng thuật thuần di thì chỉ cần 7-8 phút là đến, nhưng công phu của những người khác chỉ là quyền cước bình thường. Nếu để bọn họ chạy tới đó mà không có chướng ngại vật thì bọn họ cũng phải chạy mất nửa canh giờ. Nhưng trong đội có rất nhiều người già cả sức yếu, phụ nữ và trẻ em. Những người này tự nhiên làm suy yếu tốc độ chung của cả đội. Hơn nữa, còn phải thường xuyên đối phó với những con hung thú thỉnh thoảng lại xuất hiện. Cho nên tốc độ di chuyển lại càng bị giảm đi, thậm chí còn bị trì hoãn hơn. Một canh giờ sau, cả đội mới đi được nửa quãng đường. May mắn thay không có ai bị bỏ lại phía sau. Cô tích cửu khẽ mím môi. Với tốc độ di chuyển như vậy, chỉ sợ chưa đến được chỗ kết giới. Hỗn đồn đang ngủ ở bên kia, có lẽ đã tỉnh lại. Nhưng mọi người cũng đã cố gắng chạy hết sức vì mạng sống của mình. trừ phi, bỏ lại những người già cả, ốm yếu, bệnh tật, làm chậm hành trình của đội. Nếu không, những người này có thể sẽ khiến cho cả đội bị tiêu diệt trong hành trình này. Phải làm gì để có thể tăng tốc độ lên một chút đấy? Phất y... Trong túi trữ vật đó của chàng có thể chứa được người không? Cố Tích Cửu nghĩ tới túi trữ vật của Đế Phật Y, nếu như bỏ tám vị lão nhân đang đi chậm đó vào trong túi trữ vật của Đế Phật Y. Không được. Đế Phật Y vội vàng từ chối. Bên trong chỉ có thể chứa đồ hoặc vật chết thôi. Trong túi trữ vật của hắn không có không khí, người đi vào cũng bị chết ngạt. Cố Tích Cửu khẽ mím môi, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Mỗi lần nàng có thể mang theo hai người thuần di, sau đó quay lại đón những người khác. Nhưng khi nàng vừa nói ra ý tưởng này, đã bị đế phất y phủ quyết. Mỗi lần nàng thuần di có hai ba dặm, mà trong hai ba dặm này lại có hung thú quả lại. Nàng mang bọn họ qua đó rồi để bọn họ ở lại đó một mình, tới khi dẫn được người khác qua đó. Nói không chừng mấy người tới trước đã bị hung thú ăn thịt rồi. Cố tích cửu là suy nghĩ thêm mấy phương án. Nhưng đều vì thiếu sót này hay sơ hở khác mà bị phủ quyết. Tích cửu Có kế hoạch này, chỉ có thể hy sinh mấy lão nhân. Không nhiều lắm, chỉ có 8 người. Nếu không, phần lớn người ở đây sẽ chết. Đế Phất Y là người lý trí nhất, và cũng là người máu lạnh nhất, ánh mắt độc ác nhất. Nhìn ra 8 vị lão nhân thực sự đang làm chậm hành trình. Là hai nam và 6 nữ. Cố Tích cửu Không được Đương nhiên nàng cũng hiểu đây là phương pháp đúng nhất Nhưng làm sao nàng có thể bỏ rơi những người đó chứ Những vị lão nhân đó rất tốt với nàng Thường ngày có đồ ăn ngon nào Bọn họ cũng dành cho nàng Bọn họ coi nàng như con ruột Bọn họ đức cao vọng trọng Được tất cả mọi người trong thôn trại kính trọng Những vị lão nhân này Cũng tâm tâm niệm niệm muốn ra ngoài Muốn nhìn thế giới bên ngoài Nếu như bỏ bọn họ lại nơi này Bọn họ đâu còn đường sống sót. Nàng hít nhẹ một hơi. Chúng ta nên suy nghĩ lại xem. Nhất định phải có cách khác chứ. Tất nhiên để phất y hiểu rõ tâm tư của cô tích cửu. Hắn ừ một tiếng. Được. Chúng ta sẽ nghĩ thêm. Còn chưa thảo luận ra kết quả. Thì phía trước tuyên đến một tiếng gầm dài giận dữ. Thành âm có chút non nớt. Nhưng lại xuyên thấu lòng người. Sắc mặt của tích cửu thay đổi. Nắm chặt kiếm trong tay Hung thú đầu đàn đã xuất hiện Hàng chục con hung thú xuất hiện trước mặt bọn họ Xếp thành hình quạt Lao về phía mọi người Tất cả các nam tử Lập tức nâng cao tinh thần ngành chiến Chỉ trong một thời gian ngắn Tiếng la hét, tiếng thú gầm, tiếng bước chân Tiếng quát tháo vang lên thành một đoàn Đế Phật Y nghiêng người Về phía cổ tích cửu nói Phải chém chết hung thú đầu đàn trước Đưa tao qua đó Con hung thú đầu đàn là con một hô trăm đáp. Một khi nó thể hiện sức mạnh, chỉ sợ sẽ triệu hồi hàng trăm con hung thú tới. Đến lúc đó, tình hình sẽ trở nên không thể kiểm soát được. Chỉ có thể giết con hung thú đầu đàn trước, thì bọn chúng mới không thể tạo thành một lực lượng tấn công hữu hiệu. Tất nhiên, cô Thích Kiều cũng hiểu được lợi hại trong đó. Tư tiếng gầm rú vừa rồi, nàng đã xác định được phương hướng. Chỉ cần dẫn đề phất y đến đó là được. Nàng đáp một chữ. Được và hét lên với mọi người. Chúng ta đi chém hung thú đầu đàn. Các ngươi gắng chống cự vài phút. Được. Mọi người đồng thanh đáp lại. Lúc này của Tích Cửu mới bỏ đại quân lại, lập tức mang đến phất y Thuấn Di về phía đông bắc, cách đó mấy chục trượng. Còn hung thú đầu đàn đang ẩn náu ở đó. Ngay khi hai người vừa rời đi, các nam nhân trong đội đã phải đối mặt với hàm răng và móng vuốt sắc nhọn của những con hung thú. Nếu như trước đây. Mỗi lần chỉ đối phó với một hai con hung thú thì những nam nhân này có thể xử lý được, nhưng hiện tại có hơn chục con hung thú đang lao về phía bọn họ. Hơn nữa, chục con hung thú này rõ ràng đã nhận được chỉ dẫn, khi tấn công thì đặc biệt tấn công sâu vào các mắt xích yếu của đội ngũ. Đám người Thiết Đan, Thiết Ngưu đã đánh đến đỏ mắt, bám vào nhau, liều mạng chém giết, cùng hỗn chiến với những con hung thú đó. Cũng may là Đế Phất Y đã sớm sắp xếp đội hình chuẩn cho bọn họ. Khi bị đánh sâu vào, mọi người đầu cuối vẫn có thể nhìn thấy nhau mà không đến mức rối loạn, mất vị trí trận tuyến. Nhưng không ngờ rằng, một trong những con hung thú tấn công lần này lại có thể bay được. Nó thực sự bay từ trên không xuống, vượt qua những thanh kiếm sắt của những người ở vòng ngoài, lao thẳng vào giữa đội. Ở trung tâm của đội là những người già yếu, phụ nữ và trẻ em không có khả năng chiến đấu. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không có phòng bị trước giữa tiếng thét sợ hãi chói tai con hung thú hung hãn lao về phía một hài tử trong đội những móng vuốt sắc bén đang chuẩn bị cào vào trên đỉnh đầu hài tử kia thì có một lão nhân lao vọt tới liều mạng chắn đằng trước bảo vệ hài tử kia dưới người mình con móng vuốt của con hung thú xuyên thủng lưng ông lão lúc này những nam tử ở vòng ngoài đang chiến đấu với những con hung thú khác căn bản không thể rút ra Và nhảy vào vòng trong để cứu người Trong lúc hỗn loạn Con hung thú đó lại lao về phía một hài tử khác Chúng ta chết cũng không sao Mau mau cứu hài tử Trước lúc ngã xuống đất Ông lão khàn giọng thét lớn Vì thế lại có một lão nhân khác Bổ nhào vào trên người hài tử Và ông lão Cũng bị con hùng thú đó chụp chết Những tiếng la hét vàng lên Thiết đàn không thể nhịn được nữa Liên rơi khỏi vị trí của mình, nhảy vào giải cứu những người khác. Chúng ta lao ra, thu hút bọn chúng. Được, lão nhân. Chúng ta liều mạng với bọn chúng. Mấy vị lão nhân khác tựa hồ cũng đã thương lượng xong. Đột nhiên tất cả cùng ném thanh sắt trong tay về phía con hung thú đó. Dù sao bọn họ đều đã già, cho nên thanh sắt này nện vào trên người con hung thú đó cũng không khiến nó bị thương. Và ngược lại, kích động con hung thú đó trở nên hung dữ. Nó gầm lên một tiếng lớn, lao về phía các lão nhân. Đi! Trong hỗn loạn, không biết ai hét tiếng này. Đây rõ ràng là một ám hiệu. Sáu vị lão nhân cùng nhau đẩy vãn bối đang che chắn ở đằng trước sang một bên, trực tiếp chạy ra khỏi đội ngũ. Đám người thiết đàn không bao giờ nghĩ tới các vị lão nhân này sẽ lao ra ngoài. Nhất thời không kịp cứu viện, Bất lực nhìn bọn họ chạy về phía xa Những con hung thú đó Vốn đang nóng nảy vì không thể tách xé được đám đông Đột nhiên nhìn thấy có mấy người đơn lẻ Mấy con lập tức đuổi theo Tất cả mọi người tự nhiên Bị chấn động Có một số nam tử trẻ tuổi Muốn bằng mọi giá đuổi theo ra ra Này nạ ai Cô tích cửu ở đằng xa Đương nhiên nhìn thấy tất cả những điều này Nhưng lúc đó nàng và đế phất y Đang quần nhau về con hung thú đầu đàn Con hung thú đầu nàn được hai con hung thú cao lớn và hung dữ bảo vệ. Nhất thời bọn họ vẫn chưa thành công. Nghe thấy bên kia náo động, cô tích cử vô thức quay đầu nhìn sang trong lúc đang chiến đấu kịch liệt. Chỉ nhìn thấy một vị lão nhân bị hung thú đánh gục. Trong đầu nàng nổ bùng một tiếng, suýt nữa bị một con hung thú móc vào cánh tay. Lão nhân chạy chậm, mà hung thú lại chạy cực nhanh, chưa đây nửa phút chạy ra ngoài. Những lão nhân này đã bị đám hung thú quật ngã và giết chết Chỉ còn lại tiếng hét cuối cùng Của bọn họ trong gió Các ngươi đừng tới đây Thạch đâu Đưa hết hai tử ra ngoài Như vậy mấy bộ xương già chúng ta chết cũng đáng Thạch đâu Bọn họ ra cho ngươi Hai mắt của tích cửu đỏ bừng Những ngón tay đang run rẩy. Đế phất y cũng sâu thảm trong lòng Hắn đã nhìn ra Những lão nhân kia chính là tám người đang làm chậm tiến độ của đội. Nhìn hành vi của bọn họ, rõ ràng là đã bàn bạc trước, cho nên nhân cơ hội này mà chết một cách bình tĩnh. Trước hết là để giảm bớt áp lực chiến đấu của các nam tử trẻ tuổi. Và thứ hai, cũng vì để không liên lụy đội ngũ. Hắn vốn không có tình cảm gì với những người ở đây. Sở dĩ hắn cứu bọn họ hoàn toàn là vì cố tích cử. Cho nên hắn có thể bình tĩnh phân tích lợi và hại tìm ra con đường thích hợp nhất. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy tất cả những điều này, tâm trí hắn chấn động. Thảo nào của tích cửu muốn cứu họ, bất chấp mọi chuyện. Năm phút sau, cuối cùng Đế Phất Y giết được con hung thú đầu đàn kia, sau đó hai người bay trở lại và giết chết những con hung thú khác. Nhưng tám vị lãng nhân đó đã bị đám hung thú xé xác thành từng mảnh. Lão tục trưởng và mấy người chỉ thu nhặt được mấy khúc xương của bọn họ. Trong đội có người đang khóc và mọi người đều chảy nước mắt. Cô tích cửu thở dài một hơi, nàng nhìn chăm chăm đế phất y. Ánh mắt này rất xa lạ. Đế phất y sững sờ, cô tích cửu đã rời tầm mắt đi, quay người qua nhìn mọi người. Nàng cũng rất đau lòng, nhưng lúc này lại không phải là lúc thương tâm. Ta sẽ đưa tất cả các người ra ngoài. Nàng không khóc, nhưng đôi mắt đỏ bừng, giọng nói kiên quyết. Một người cũng không thiếu. Một người cũng không thiếu. Một người cũng không thiếu. Đúng vậy, một người cũng không thiếu. Trong đám người có người lên tiếng đáp lại, nắm chặt tay nhau. Cả đội lại lên đường, lần này tốc độ di chuyển nhanh hơn nhiều và mọi người gần như chạy. Bởi vì hung thú đầu đàn mỗi ngày chỉ xuất hiện một lần, cho nên sau khi bị giết chết lần này, trên đường bọn họ đi sau này cũng không gặp phải bất kỳ một cuộc tấn công nào từ đàn hung thú nữa. Cô tích cửu mím môi lao tới phía trước. Cái chết của tám vị lão nhân tự hồ đối với nàng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng khi để phất y sát cánh cùng nàng chiến đấu, hắn vô tình chạm vào tay nàng, phát hiện ra rằng lòng bàn tay nàng lạnh ngắt. Hắn thầm thở dài trong lòng. Có lẽ... Đây là tổn thất lớn nhất mà nàng phải trải qua trong nửa năm qua đúng không? Chắc chắn trong lòng nàng không dễ chịu Không biết nội tâm dày vò đến thế nào Hắn sơ tay muốn nắm tay nàng một chút Nhưng lại bị nàng hất ra Hắn đờ người nhìn nàng Nàng lại không nhìn hắn Ngược lại giữ khoảng cách với hắn một chút Đế phất y sững sờ Hắn khẽ miếm môi mỏng Có phải nàng cho rằng Rồi dĩ những lão nhân này đã đưa ra lựa chọn đó Có liên quan nhiều đến lời hắn nói không? Cho rằng những lão nhân đó nghe thấy trao đổi giữa hắn và nàng mới lựa chọn như thế. Được rồi, hắn thừa nhận đã không dùng truyền âm nhập mật khi nói chuyện với nàng, nhưng đó là vì hắn muốn duy trì sức lực, hơn nữa khi nói chuyện, hắn cũng đã cố ý hạ thấp giọng. Chẳng lẽ là bị tám vị lão nhân kia nghe thấy sao? Cho nên mới Vừa đi, hắn lại nắm tay nàng lần nữa, thấp giọng nói, Xin lỗi. Bước chân của tích cửu hơi dừng một chút, nói. Ta không tách trang. Nàng hít nhẹ một hơi, thanh âm nhẹ nhàng, lãnh đạm, nhưng lại có chút run rẩy. Ta chỉ hận công phu của ta không thể mạnh hơn chút nữa. Nếu công phu của nàng đủ mạnh, thì có thể hành động tách biệt với đế phật y, có thể bảo vệ những người này sống sót, thoát ra ngoài. Mà không phải bị động giống như bây giờ. Trong mắt đế phất y hiện lên một tia ái náy. Nếu không phải, hắn ở thượng giới nhiều lần ép buộc nàng, khiến cho nàng không thể không tiết lộ thiên cơ, làm rõ quan hệ với hắn. Sao nàng có thể phải chịu cực khổ như vậy chứ? Càng sẽ không mất đi linh lực của mình và trở thành như một người bình thường. Tích cử. Ta sẽ cùng nàng bảo vệ bọn họ. Hắn nhanh chóng ôm nàng một chút, hứa hẹn. cố tích cử ở trong lòng hắn cứng đờ. Cuối cùng nặng nề gật đầu. Ừ. Hơn nửa canh giờ sau Một nhóm lớn người cuối cùng Cũng đã chạy đến được chỗ kết giới Đó là một con đèo Con đèo này vốn dĩ Bị sông mù màu đỏ che khuất Người bên trong căn bản không nhìn thấy được Hình dáng của con đèo Lão tộc trưởng nhìn con đèo lởm trởm Với nhiều cảm xúc lẫn lộn Hơn một trăm năm trước Ông vẫn còn là một hài tử Theo người lớn ra ngoài săn bắn Và tiến vào con đèo này Sau đó vẫn luôn lãng phí thời gian cho đến tận bây giờ. Hiện tại rốt cuộc cũng có thể ra ngoài. Thế giới bên ngoài như thế nào? Không một ai biết. Nhưng ai cũng ôm hy vọng như thể sau khi lao ra ngoài sẽ có một thế giới tươi đẹp. Xung quanh con đèo có sương mù màu đỏ vờn quanh. Chỉ có trên con đèo này mới có một lối đi rộng hơn hai trượng. Sương mù màu đỏ xung quanh đang dần dần tụ tập về phía lối đi. Hiển nhiên, con đường này sắp đóng cửa. Theo thứ tự chạy thật nhanh, Cố Tích Cửu hạ lệnh. Đến lúc này, căn bản không cần Cố Tích Cửu lên tiếng nữa, tất cả mọi người cố gắng chạy hết tốc lực. Khi người cuối cùng trong đội lao ra khỏi con đèo đó, màn sương mù màu đỏ cuối cùng cũng khép lại. Tất cả màu sắc của núi đều bị sương mù màu đỏ che khuất, khó có thể nhìn rõ. Lão tộc trưởng thả lòng thở dài một hơi, tâm tình phức tạp khi nhìn về phía màn sương mù màu đỏ lần nữa. Thoát rồi, thoát ra rồi. Bị mắc kẹt bên trong hơn 100 năm, cuối cùng cũng thoát ra được. Những người khác tò mò nhìn phong cảnh núi non bên ngoài. Tuy cái chết của 8 vị lão nhân khiến mọi người có chút đau buồn, nhưng niềm vui được tự do cũng làm dịu nỗi buồn đi rất nhiều. Sau khi rời khỏi con đèo là đến một sườn núi. Chỉ cần đi xuống sườn núi này là có thể nhìn thấy con đường dẫn tới nơi này, có thể đến nơi có người ở. Chỉ cách nhau bởi một con đèo, khung cảnh sườn núi này rất khác so với sơn cốc, nơi mọi người bị mắc kẹt. Trong sơn cốc, khắp nơi đều là núi đá và đá tảng, không có thảm thực vật xanh nào cả. Màu sắc ngoại trừ màu xám chính là màu đen. Nhưng trên sườn núi này, thảm thực vật là rất tươi tốt. Các loại cỏ dại và hoa dại đang đua nhau nở rộ, khoe sắc khắp sườn núi. Mọi người chạy đến chỗ này, đến thời điểm hiện tại như thế đã chạy bán mạng vậy cuối cùng cũng trốn thoát thành công. Tất nhiên thở phào nhẹ nhõm, có người đề nghị dừng lại trên sườn núi này nghỉ ngơi một chút. Đại đa số đều đồng ý. Suốt một chặng đường chạy đến kiệt sức, nhu cầu cấp bách là nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ăn một chút gì đó bổ sung thể lực. cố Tích Cửu cũng rất mỏi mệt. suốt dọc đường nàng thuần si không biết bao nhiêu lần, lại chiến đấu không ngừng. Lúc này hai chân đã mềm nhũn. Nhưng nàng không dám nghỉ ngơi ngay tại chỗ giống như những người khác. Nơi này rất xa lạ, ai biết gần đó có nguy hiểm gì không? Nàng đang định kêu mấy người đứng canh gác bốn phương để Phật Y lướt tới, ấn nàng vào một tảng đá lớn và nói Nàng ngồi xuống nghỉ ngơi đi, việc khác ta làm cho Cô Tích cửu nhìn sắc mặt hắn có chút tái nhợt Không cần đâu, chẳng nghỉ ngơi đi, ta đi nhìn xung quanh Liếc nhìn bốn phía xung quanh rồi nói Nơi này có lẽ không an toàn lắm Chúng ta nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Muốn nghỉ thì vào trong thành nghỉ ngơi. Thiết đan, ngươi trấn giữ phía nam. Thiết Ngưu, người canh giữ phía bắc. Nàng phân phó một loạt. Những người đó đáp vâng một tiếng. Mỗi người chạy về một phía tương ứng của mình. Mọi người đều đã chuẩn bị khá kỹ càng khi ra ngoài lần này. Bọn họ đều mang theo rất nhiều nước và lương khô. Đương nhiên, cái gọi là lương khô cũng chính là thịt thông thú nướng khô miễn cưỡng có thể ăn vào lúc này bọn họ ồn ào muốn lấy ra ăn có người nghĩ tới điều gì đó hướng đến phất y chào hỏi đế công tử ngài có nói chờ sau khi mọi người ra ngoài chúng ta sẽ được ăn cháo trắng rau xào đúng vậy đúng vậy quả thực là đế công tử đã hứa như thế đấy bầu không khí vốn nặng nề cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn như lời nói của mọi người Nhưng mà... Không phải tất cả chúng ta đều ra ngoài. Gia Gia thiết mộc và mấy người đã... Có người hát một chậu nước lạnh. Gia Gia thiết mộc bọn họ và mấy người kia chính là tám vị lão nhân tình nguyện hy sinh bản thân, vinh viễn ở lại trong cốc. Nhắc tới bọn họ, nhắc tới cái chết bi thảm của bọn họ. Mọi người lại trở nên đau buồn. Không khí nhất thời có chút nặng nề. Đế Phất Y nhìn nhìn những người này đút tay vào trong tay áo. Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ rút tay ra và trong lòng bàn tay là một chiếc túi nhỏ. Mọi người sừng sốt. Chẳng lẽ tất cả cháo và món ăn điểm tâm của hắn đều được gói gọn trong chiếc túi nhỏ kín đáo này sao? Không thể nào chứ. Thực sự không có khả năng để phất y lấy từ trong túi nhỏ ra một ít trái cây, đào, lê, thanh mai. Ước chừng hơn 100 quả. Hắn tùy ý đưa những trái cây này vào tay lão tộc trưởng. Chia ra đi. Người ở đây bình thường chưa từng nhìn thấy trái cây. Căn bản hầu hết mọi người đều không nhận ra nó. Lão tộc trưởng nhận xong lập tức nói một tiếng cảm ơn gọi mấy người có đầu óc công bằng tới phân phát những trái cây này ra. Mỗi người một trái. Hai từ có thể phân hai trái. Trái cây có vị ngọt mát Một món thơm ngon mà người ở đây chưa từng được nếm thử. Có người ăn một miếng thì ngạc nhiên khen ngợi. Còn đám hài tử thì càng vui sướng reo hò. Khi cầm trái cây được chia cho thì ăn một cách cẩn thận. Đám đông lại cười vang vui vẻ hẳn lên. Mọi người rất biết ơn Đế Phất Y. Nếu không có sự nỗ lực của hắn, căn bản mọi người sẽ không có cơ hội trốn thoát khỏi đây. Trước đây, hầu hết mọi người chưa bao giờ nhìn thấy hắn giết những con hung thú. Nhưng lần này, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng Và nhìn hắn với vẻ bái phục, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đế Phất Y ngồi ở trên một tảng đá lớn hơi nhắm mắt lại điều tức. Trên thực tế, hắn mệt mỏi hơn bất cứ ai. Dù sao, hắn chính là người liên tục giết chết hung thú. Mà trước đó không lâu, cũng là hắn giao chiến trực diện với hỗn độn. Linh lực của hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng. Giờ phút này, tay chân hắn đều đau đớn và mềm nhũn. Có người ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt đen trắng rõ ràng của Xuân Thảo. Hắn khẽ cau mày, im hơi lặng tiếng dịch chuyển một chút, không quen với việc có người đến gần mình. Nếu không phải là ngại đối phương là bằng hữu của cố tích cửu, hắn đã sớm vùng tay áo một cái, đẩy nàng ấy đi xa mấy trượng mà ngồi sổm ở đó. Tuy nhiên, Xuân Thảo lại vô tư, bàn tay vỗ vào vai để phất y một phát. Đề công tử, người rất tuyệt vời. Từ nay về sau, ta sẽ không nói ngươi là kẻ yếu đuối nữa. Đế Phất Y thuận tay đẩy móng vốt sói của nàng ấy ra, thanh âm nhạt nhẽo. Ta cũng không quan tâm các người nói gì. Xuân Thảo sừng sốt. Ngón tay Đế Phất Y búng nhẹ áo choàng, lại liếc nhìn nàng ấy một cái. Nữ hài tử đừng có đến gần nam nhân của bằng hữu tốt như thế. Về mặt Xuân Thảo bối rối, đây là phong tục của thượng giới à? Nàng ấy theo bản năng gật gật đầu Ừ, được thôi Đế Phất Y không nói gì nữa Chỉ thản nhiên nhìn nàng ấy Tựa như đang nói Sao còn chưa đi vậy Xuân Thảo bị hắn nhìn đến ra đầu cũng căng lên Sơ sơ mũi, xoay người vội vàng bỏ đi Trực tiếp đi tìm cô tích cửu Vị công tử này Cái gì cũng tốt Duy nhất không tốt chính là không hòa hợp với tập thể Rõ ràng không phải là người giống với bọn họ Không biết sau này Thạch đầu ca ở chung với hắn Có chịu khó hòa hợp được không đây Những người khác Muốn trò chuyện với đế phất y Thấy Xuân Thảo sờ mũi một cái rồi bỏ đi Cũng không dám đi tới Đế phất y lại nhắm mắt lại Lặng lặng điều tức Mà dưới lần điều tức này Trong lòng hơi trầm xuống Hôm nay hắn đã tiêu hao rất nhiều linh lực Vốn dĩ ban đầu chỉ cần bình tĩnh điều tức trong giây lát Là có thể cảm nhận được dòng chảy linh lực Trong cơ thể đang tăng lên Nhưng hiện tại Linh lực trong cơ thể hắn dường như đang giảm đi mỗi lúc một ít và không thể hồi phục được nữa. Hiện giờ, linh lực trong cơ thể ít đến đáng ngại, không có ý định khôi phục. Lúc hắn muốn mở túi trữ vật lấy hộp cháo và đồ ăn kèm ra, thì túi trữ vật chỉ mở ra được hơn một nửa. Hắn không thể nào lấy cái hộp trong cùng ra, chỉ có thể lấy trái cây ngoài cùng ra khỏi túi trữ vật. Đương nhiên, nếu hắn dùng linh lực cố gắng mở túi trữ vật ra, cũng không phải là không thể. Nhưng hắn không muốn lãng phí linh lực còn lại trong cơ thể mình vào việc này. Lúc này trời đã tối, gió nhẹ và ánh trăng sáng trên sườn núi, không khí dường như tràn ngập mùi thơm của cỏ cây. So với thời tiết luôn có sương mù và sương mù mênh mông trong sơn cốc bị mắc kẹt lúc trước thì ở đây hoàn toàn khác. Nhưng lại có một điều giống nhau, đó là trong không khí không có chút linh lực nào cả. Đế Phất Y đã từng đi qua minh giới, nơi được đồn đại là môi trường tồi tệ nhất. Nơi đó nổi tiếng thiếu thốn linh lực. Nhưng thời điểm hắn tu luyện ở nơi đó, dùng thuật tu luyện đặc biệt thì vẫn có thể hấp thu được dòng linh lực cuồn cuộn không dứt và phục hồi bản thân. Nhưng ở chỗ này, hắn không cảm ứng được một chút linh lực nào. Theo lý mà nói, cỏ cây đều có linh. Có linh sẽ có linh khí. Đây là sự thật không có thần thánh nào có thể thay đổi được. Bên trong sơn cốc có tình cảnh như vậy có thể hiểu được. Nhưng bên ngoài sơn cốc sao cũng như vậy được chứ? hay là thế giới này có con đường đặc biệt để hấp thu linh lực. Phương thức đả tọa của hắn ở chỗ này có vấn đề gì đó không ổn. Hắn nhìn về phía lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng cũng đang ngồi trên một tảng đá, nhắm mắt điều tức. Tư thế điều tức của ông với đế phật y rõ ràng không giống nhau. Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, không phải ngồi khoanh chân xếp bằng, mà là hai lòng bàn chân hướng vào nhau. Sau khi lão tộc trưởng điều tức một lúc, ngón tay hơi run lên. Cuối cùng, ông cũng mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, ông giật mình hoảng hốt vì nhìn thấy phất y công tử đang ngồi trên tảng đá đối diện ông và nhìn ông. Đế công tử Lão tộc trưởng theo bản năng muốn đứng lên. Ông có hấp thu được linh khí không? Đế phất y cũng không quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng. Lão tộc trưởng hơi sườn sốt, chậm rãi lắc đầu. Nơi này không có linh khí, Trên sắc mặt ông có chút nghiêm trọng. Có chút không đúng. Trước đây, ở bên ngoài có Linh Khí. Đúng vậy. Năm đó Lão Hủ cũng đã từng nghỉ ngơi trên sơn núi này. Khi đó Linh Khí rất dồi dào. Nhưng không ngờ bây giờ. Có phải nơi này ở quá gần cấm địa cho nên Linh Khí phụ cận để bị sông mù màu đỏ trong cấm địa hút hết rồi không? Lão tộc trưởng cố gắng hết sức để đoán Đế phất y hơi nha mắt lại Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy Những người cùng với các hạ năm đó tiến vào sơn cốc Bị mắc kẹt lại Trước đây có thân phận gì Đế phất y đột nhiên hỏi Lão tộc trưởng sững sốt Tự hồ không ngờ hắn lại hỏi vấn đề này À Đế phất y im lặng nhìn ông Không nói lời nào Lão tộc trưởng bị hắn nhìn đến ra đầu căng lên Cười khổ thở dài Tại sao Đế Công Tử lại hỏi như vậy? Ta cần phải biết toàn bộ sự thật Dù sao Hắn biết quá ít về thế giới này Vì vậy cần phải biết nhiều hơn về mọi mặt Vị lão tộc trưởng này Là người duy nhất còn sót lại Trong số những người bị mắc kẹt năm đó Mặc dù trong ông không khác gì những người khác Nhưng đôi mắt tinh tường của Đế Phất Y Vẫn nhìn ra được Ông không giống như người bình thường Ví dụ như Những người khác ở đây bởi vì ít đọc sách hoặc là không đọc sách, cho nên nói chuyện, hành động đều rất đơn giản, trực tiếp. Nói cách khác là tương đối tục tằn, thổ lỗ. Còn vị lão tộc trưởng này, nói chuyện lại có chút văn vẻ, trang trọng. Tác phong, hành vi cũng mơ hồ có một loại phong thái con cháu quý tộc. Rõ ràng là đã từng được giáo dục tốt. Câu hỏi của Đế Phất Y hiển nhiên đã gợi lại ký ức của lão tộc trưởng. Ông khẽ thở dài một hơi rồi nói. Thật ra, thân thế của Lão hủ cũng không có gì phải giấu giếm. Trước kia, Lão hủ từng là nhi tử của thành chủ Lạc Hoa Thành. Năm đó cùng với mấy bằng hữu tốt mang theo một số gia tướng tồi tớ tới đây đi săn bắn. Nhưng không ngờ tới... Không ngờ tới bị nhốt lại như vậy, bị buộc phải bám rễ, nảy mầm. May mắn thay, năm đó khi bọn họ tới đây đi săn, đã mang theo không ít thị nữ, vú già. Sau khi bị mắc kẹt lại, rất nhiều người trong bọn họ đã kết hôn với thị nữ và sinh con đẻ cái, dần dần phát triển thành một thôn trại. Bởi vì điều kiện sống quá khó khăn, gian khổ. Hơn nữa, trình độ văn hóa của những thị nữ tôi tớ mà bọn họ mang theo đều không cao. Nhiều người trong số họ không biết chữ. Cho nên, dù có hậu duệ, nhưng những người ở đây cũng không có điều kiện cho hài tử đọc sách, viết chữ. Lấy cố gắng luyện công, đi săn, Làm nhiệm vụ của mình Để rồi sau mấy trăm năm phát triển Những hậu duệ này Sống như người nguyên thủy Đế Phất Y nhìn ông từ trên xuống dưới một lượt Năm đó người tu luyện linh lực Đã đặt tới cấp mấy rồi Linh lực cấp 6 Lão tộc trưởng thở dài Năm đó ông cũng là một cao thủ Nếu không thì ông đã không thể sống sót cho đến bây giờ Hiện tại trong người ngươi còn bao nhiêu linh lực Đã không còn chút nào nữa. Năm đó, quý tộc trong Lạc hoa Thành thường tới núi này đi săn. Đúng vậy. Nơi này trước kia rất nhiều linh thú. Mọi người đều săn bắt và thuần hóa linh thú để sử dụng. ngọn núi này là khu vực săn bắn của con em quý tộc. Cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bằng không. Năm đó bọn họ tới đây đi săn cũng sẽ không mang theo nữ tử. Nói là đi săn, kỳ thật. Càng giống như là đi chơi. Đế Phất Y dạo xung quanh một vòng. Lão tộc trưởng bối rối nhìn hắn. Không biết hắn đang kiểm tra cái gì. Cố Tích Cửu vốn cũng đang kiểm tra địa hình xung quanh. Tránh để có mãnh thú nào đó đột nhiên lao ra hại người. Nhìn thấy Đế Phất Y đang lảng vảng xung quanh. Nàng dừng lại một chút rồi bước tới. Chàng đang tìm gì vậy? Sao không nghỉ ngơi thêm một lát? Đế Phất Y lặng lẽ nhìn nàng một lúc. Nàng chịu nói chuyện với ta rồi à? Không còn phất lờ hắn nữa à? Cô tích cựu im lặng. Nàng luôn cảm thấy có lỗi vì cái chết của tám vị lão nhân. Trong lòng vẫn rất áy náy. Đặc biệt là nghĩ đến tám vị lão nhân kia. Nói không chừng là sau khi nghe được lời chỉ dẫn của đế phất y mới tự mình tìm đến cái chết. Trong lòng nàng càng cảm thấy khó chịu hơn. Mặc dù theo lý trí thì nàng biết mình không nên oán trách đế phất y. Nhưng về tình cảm, tóm lại vẫn có chút bực bội và không muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn. hơn nữa nàng cũng biết để phất ý hao tổn không ít linh lực, cần phải đả tọa điều tức, cho nên nàng mới chạy đi thu xếp các việc khác và không để ý đến hắn nữa. nàng vốn tưởng rằng sự lành nhạt của mình chỉ là một chút phớt lờ nho nhỏ, có lẽ để phất ý không nhìn ra được, nhưng không ngờ người này thật đúng là nhạy cảm một cách khác thường, còn có một chút kiêu ngạo nho nhỏ nữa. cố tích cửu giờ khóc giờ cười. Không phải ta không muốn nói chuyện với chàng nha Chỉ là nghĩ chàng cần phải nghỉ ngơi Đả tọa nhiều hơn thôi Quan tâm đến ta sao Đế Phất Y khẽ mím môi Dường như không quá tin tưởng Tất nhiên rồi Vừa rồi cô tích cửu cũng đã bình tĩnh lại Cơ bản là nghĩ thoáng hơn Oán giận trong lòng gần như tiểu tán hết Đế Phất Y giơ tay nắm lấy tay nàng Kéo nàng lại gần mình lát nữa cùng ta nghỉ ngơi một chút nhé." Cố Tích Cửu nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, hơi tái nhợt, có chút đau lòng nhưng cũng có chút buồn cười. "Nghỉ ngơi mà chàng cũng cần người bên cạnh sao? Chàng là hai tử à?" Đế Phất Y nói. "Được rồi, thế ta đi nghỉ ngơi một mình vậy. Nàng cứ làm việc của mình đi." Lập tức buông tay nàng ra, xoay người đi luôn. Cố Tích Cửu sững sốt. Chẳng qua nàng nói đùa một câu Thế nào mà cảm thấy giống như dẫm vào cái chân đau của hắn vậy? Ngẩn đầu nhìn theo bóng dáng hắn Tựa hồ Có chút lẻ loi Trong lòng đau nhói không hiểu được Đầu óc nóng bừng Vội vàng đuổi theo mấy bước Được rồi, được rồi Ta đi nghỉ ngơi cùng chàng Nàng nắm lấy tay hắn Vỗ nhẹ an ủi Chàng đừng giận nữa Được không? Đế Phất Y im lặng. Không phải nhà đầu này coi hắn giống như hai tử mà dỗ dành đấy chứ? Hắn nghiêng đầu nhìn nàng. Trên mặt của tích cửu lộ ra vẻ mặt đang dỗ dành con dâu. Xem ra, việc nàng làm nam nhân đã bén rễ rất sâu rồi. Ánh mắt Đế Phất Y khe lóe lên. Một cánh tay vòng qua eo nàng. Nửa ôm nàng vào lòng. Đi thôi. Lão tục trưởng có chút nghi hoặc không hiểu ra sao mà nhìn Đế Phất Y. Ông cho rằng Sau khi đối phương hỏi xong những vấn đề đó, liền đi loanh quanh khắp nơi là để tìm kiếm dấu vết gì đó để lại. Chờ sau khi hắn đi loanh quanh trở về, nhất định sẽ trò chuyện với ông, nói về những gì phát hiện được. Không nghĩ tới, đối phương lại cùng với thê tử tương lai chàng chàng thiếp thiếp, trực tiếp đi thẳng. Ông trố mắt nhìn để phất y ôm cổ tích cửu tìm một tảng đá xanh dài, ngồi xuống, sau đó kéo nàng dựa vào trên vai mình, nói Nào, Ngủ một giấc đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng mệt mỏi giống như tiểu quỷ vậy. Chuyện cảnh gác cứ để cho bọn họ làm đi. Tiếp dù nàng là thủ lĩnh của bọn họ cũng không cần phải đích thân làm hết mọi việc được. Quả thực của Tích Kiều rất mệt mỏi. Lúc này dựa vào người hắn vẫn có cảm giác ấm áp. Nhưng nàng vẫn có chút khó hiểu. Ta còn tưởng rằng chàng sẽ lấy cái giường ra nghỉ ngơi. Đế Phất Y hơi sững lại. Sau đó giơ tay vuốt tóc nàng. Ngốc quá. Trước mặt nhiều người như vậy, ta không thể tỏ ra đặc biệt được, kẻ cho nàng lại có vẻ không thân thiện với mọi người. Nếu nàng cảm thấy tầng đá này hơi cộm quá gây khó chịu, vậy nàng ngồi vào lòng ta đi, ta sẽ ôm nàng. Cố tích cửu cương quyết từ chối. Thôi, chúng ta dựa vào nhau là được rồi. Vì thế bọn họ liền dựa vào nhau nghỉ ngơi. Lão tộc trưởng vô tình bị bọn họ nhét một đống cầu lương vào miệng. Ngồi cách đó không xa, không khỏi xoa xoa lông mày Ông vốn định đi tới Nói chuyện với Đế Phất Y Nhưng lại không muốn quấy rầy đôi tiểu uyên ương Nhất thời có chút bối rối Cố Tích Cửu thật sự rất mệt mỏi Vừa rồi nàng vẫn luôn cố gắng sắp xếp Bây giờ tựa vào người Đế Phất Y Ăn một trái cây hắn đưa cho bất giác, nàng chìm vào giấc ngủ Lúc nào không hay Những người khác sau khi đã ăn uống no đủ Ngoại trừ người phải canh gác Tất cả đều nằm vạ vật xung quanh mà nghỉ ngơi Trong chốc lát, trên sườn núi có chút yên tĩnh. Ước chừng qua nửa canh giờ, lão tộc trưởng nóng lòng muốn trở về nhà, đứng dậy muốn kêu gọi mọi người lên đường. để Phất Y đột nhiên mở mắt ra, vẫy tay với ông. Lão tộc trưởng đi qua. Mấy lời để Phất Y nói tiếp theo khiến lòng lão tộc trưởng gần như chìm xuống, vực thẳm. Bên ngoài không phải là thiên đường đâu, đã có thay đổi. Mà nơi này là vùng đệm. Mọi người nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Lúc bình minh lại xuất phát. Lão tộc trưởng choang váng một lát. Đế... Để... Đế công tử làm sao nhận ra? Đế phất y nhàn nhạt nói. Nếu ngọn núi này đã từng là nơi các đại quan quý nhân sản bắn. Tất nhiên, bất cứ nơi nào bọn họ đi qua, nhất định phải có người thường xuyên bảo vệ. Mà năm đó, các hạ là nhi tử cao quý của thành chủ đột nhiên bất tích. Thành chủ tất nhiên sẽ phái người đến tìm kiếm theo từng đợt. Cho dù bọn họ không thể đi vào được chỗ bị làn sương mù màu đỏ ngăn chặn, thì ít nhất bọn họ cũng sẽ nán lại trên sườn núi này. Nhưng vừa rồi ta xem xét kiểm tra bốn phía xung quanh một vòng, chỉ tìm thấy dấu vết hoạt động của con người cách đây hơn 100 năm. Còn gần 100 năm trở lại đây, thì không hề có ai đến đây. Phát sinh tình huống này chỉ có hai khả năng. Một là những thay đổi mạnh mẽ bên ngoài, thậm chí còn nghiêm trọng hơn chỗ làn sương mù màu đỏ phong tỏa và con người đã tuyệt chủng Thứ hai, con người không bị tuyệt chủng nhưng phạm vi hoạt động của họ đã không đến được nơi này nữa Lời phân tích của hắn sáng suốt đến mức lão tộc tưởng không nói nên lời Đế Phất Y nói không sai Nơi này trước kia rất phồn hoa thịnh vượng ven đường đều có đạm dịch quan đạo do lạc hoa thành xây dựng Thường xuyên có con cháu quan lại tới đây săn bắn Nơi này chắc chắn là có những dấu hiệu khác về hoạt động của con người Năm xưa, khi bọn họ bị nhốt ở chỗ này, cũng từng hy vọng thành chủ sẽ phái người tới giải cứu bọn họ. Kết quả là bọn họ mong đợi cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài. Ông còn tưởng rằng, những người được phái đi đó đã bị sương mù màu đỏ chặn lại không thể tiến vào sườn cốc. Nhưng không ngờ rằng, bọn họ thậm chí còn không đến được sườn núi này. Xem ra, có vẻ như thế giới bên ngoài cũng không tốt đẹp như bọn họ tưởng tượng, và nó cũng đã trải qua những thay đổi lớn lao. Sẽ là thay đổi lớn lao nào đấy? Lão tộc trưởng nắm chặt ngón tay Nhìn về phía đế phất y Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Mọi người đi đường đều mỏi mệt Các người ở đây nghỉ ngơi một lát Ta ra ngoài nhìn xem Ta đến là khoa thành như người nói lúc trước Xem thế nào Rồi sau đó mới quyết định Ta sẽ đi với chàng Cố tích cử vẫn đang dựa vào đế phất y Ngủ say đột nhiên mở mắt ra Hóa ra nàng đã tỉnh rồi. Đế Phất Y từ chối. Không cần đâu. Một mình ta ra ngoài kiểm tra là được rồi. Nàng nên ở lại nơi này chiếu cố thôn dân đi. Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình. Nói không chừng trong khoảng thời gian này có thể sẽ có hung thú quái vật sầm lấn. Lão tộc trưởng cũng nói. Thế cửu. Đế công tử nói có lý. Ngài nên ở lại đây. ứng phó với chuyện bất trắc. Cố Tích Cửu đã đứng lên. Nơi này sẽ không có chuyện gì bất trắc đâu. Vừa rồi ta đã kiểm tra bốn phía. Trong khoảng thời gian gần đây không có dấu vết của bất kỳ giã thú nào di chuyển tới đây. Đương nhiên, cũng không có dấu hiệu hoạt động nào của con người. Khu vực này tạm thời an toàn. Để mấy người thiết đan ở lại đây là đủ rồi. Ngược lại, chỉ sợ ở bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Một mình hắn ra ngoài có thể gặp rắc rối. Ta đi cùng hắn vẫn tốt hơn. Vào những thời điểm quan trọng nàng có thể sử dụng thuật thuấn di mang hắn chạy thoát. Đế Phật ý không khỏi liếc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới vừa rồi nhìn nàng giống như đang đi dạo loanh quanh, cũng đã hiểu rõ tình hình xung quanh. Mặc dù nàng đã mất đi ký ức và công phu trước đây, nhưng giác quan thứ sáu vẫn cực kỳ nhạy bén. Tác phong và hành động cũng không khác gì nhiều so với trước đây. Cố Tích Cửu cực kỳ may mắn khi không dẫn theo đại quân cùng nhau xông ra ngoài vào lúc này. Nếu không, Chỉ e cả đội đã sớm bị tiêu diệt rồi. Trên bầu trời, mặt trăng như được phủ bằng lụa mỏng. Trên mặt đất, hoa cỏ cây cối ung um tùm sinh sôi, dã thú hoành hoành. Cỏ dại mọc cao bằng người. Những bụi cây bình thường chỉ là bụi gai. Ở đây đã mọc thành cây đại thụ cao chót vót. Cây cối ở đây rất kỳ quái. Tán cây không che phủ xung quanh giống như tán cây thông thường, mà tất cả các cành cây đều hướng thẳng lên trời như điên. Đế Phất Y tận mắt nhìn thấy một cây liễu rủ. cành cây hướng thẳng lên trời, giống như mái tóc nữ nhân bị gió mạnh thổi thẳng đứng. Cũng vì vậy, cảnh vật trên mặt đất không bị cây đại thụ cản trở. Người đứng trên mặt đất vẫn có thể nhìn thấy trăng sao trên bầu trời. Cuối cùng, hai người cũng tìm được cái nơi gọi là quan đạo. Trước đây, quan đạo được làm bằng đá, bằng phẳng kiên cố. Ba cỗ xe ngựa chạy cạnh nhau cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, đã bị bụi gai và cỏ dại dày đặc chiếm chỗ, xen lẫn trong rừng rậm khắp núi đồi. Cố Tích Cửu gạt đẩy đám cỏ lớn một hồi lâu mới tìm ra được cái quan đạo đó. Tất nhiên, trong quá trình gạt đẩy, bọn họ cũng gặp phải ba con báo, hai con hổ và một con gấu. Những con vật này, mặc dù cực kỳ hung dữ, nhưng trong con mắt của Đế Phất Y và Cố Tích Cửu vẫn không đủ nhìn. Hai người thành thạo giải quyết gọn gàng hết. Đế Phất Y kéo một con hổ tới kiểm tra một chút. Đôi môi mỏng hơi mím lại Sao thế? Cố Tích Cửu đi tới bên cạnh hắn Đế Phất Y hít nhẹ một hơi Trên người chúng không có một chút linh lực Trên người chúng nên có à? Đế Phất Y nói Vạn vật đều có linh Theo lý mà nói Trên người chúng hoặc ít hoặc nhiều Đều phải có một chút Cố Tích Cửu cao mày nói Ta nghe tộc trưởng nói, trên thế giới này có tồn tại linh lực. Ta vẫn luôn cho rằng thế giới bên ngoài sẽ có, nhưng không ngờ lại không hề có. Có phải là có thứ gì đó hút hết linh lực của thế giới này rồi không? Đế Phất Y trầm ngâm một lát rồi nói. Giữa trời đất tự nhiên sẽ sinh ra linh lực. Nếu một lần bị hút đi thì sẽ tái sinh. Nhưng hiện tại ta vẫn không hề cảm ứng được. Có lẽ là có cơ quan hoặc là kết giới gì đó đang hấp thu toàn bộ linh lực của thế giới này liên tục không ngừng. Trong khi hai người đang nói chuyện, một con mãng xà to lớn từ rừng cây bên trái bay vụt ra và lao thẳng về phía hai người như một cơn lốc. Đôi mắt của con mãng xà to lớn đỏ như chiếc đèn lồng. Nó lao tới như thể có mối thâm cừu đại hận nào đó với hai người bọn họ. Đế Phật Y Cao Mày kéo cô Tích Cửu tránh ra, nhỏ giọng nói Đừng giết nó trước. Được. Cố Tích Cửu cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Mặc dù con mãng xà to lớn kia hung dữ nhưng cũng không phải là đối thủ của hai người. Một lúc sau, trên thân con mãng xà to lớn đó đã bị hai người chém được 7-8 vết thương lớn đẫm máu. Còn mãng xà này dài khoảng 7-8 trượng. Một con mãng xà to lớn như vậy ít nhất cũng phải trên 500 tuổi. Nếu có thể tu luyện thì đã ở trạng thái bán yêu rồi. Theo lý mà nói, Loại mãng xà này hẳn là rất thông minh Khi nhìn thấy không địch lại được Thì nên quay đầu bỏ chạy Chứ không phải là hăng hái chiến đấu như vậy Nhưng con mãng xà này Lại giống như phát điên Cứ quấn lấy không chết không ngừng Căn bản không hề có ý định bỏ chạy Đế Phất Y cảm thấy không có gì khác nữa Cuối cùng một kiếm giết chết nó Hai người đều thở không ra hơi Đế Phất Y hỏi Cố Tích Cửu Nàng nhìn thấy gì không Cố Tích Cửu nói Những con thú này rất điên cuồng Và không có lý trí Bọn chúng nhìn thấy người là lao tới Và không dừng lại cho đến khi chết Tóm tắt rất đúng Đế Phất Y ngồi sánh vai với nàng Trên một cành cây đại thụ Đúng vậy Chúng rất điên cuồng Vừa rồi ta cũng quan sát thấy Bọn chúng cũng cắn xé nhau rất dữ Cô Tích Cửu ngẩn đầu Nhìn vầng trăng trên bầu trời Không biết là cả ngày cả đêm Chúng đều như thế Hay chỉ là ban đêm mới như thế, ta luôn cảm thấy ánh trăng này có chút kỳ quái. Ánh trăng kỳ quái? Đế Phất Y cũng nhìn mặt trăng. Mặt trăng to như cái đĩa, có một vòng tròn màu vàng, và xung quanh có những đám mây trắng nhàn nhạt trôi nổi. Đó là một đêm trăng rất bình thường, không cảm thấy có gì kỳ quái cả. Đột nhiên, hắn tự hồ nghĩ đến điều gì đó, ngón tay cầm bảo kiếm, siết chặt lại. Hắn nghĩ có gì đó không ổn. Cái đêm bọn họ ra ngoài, trăng không tròn, là trăng lưỡi liềm. Lúc này mới chỉ qua một đêm, sao trăng này lại trở thành trăng tròn rồi chứ? Khi trăng tròn, khiến các loài động vật dễ trở nên phấn khích và kích động. Thậm chí yêu tộc cũng không thể thoát khỏi lời nguyền này. Ví dụ như lang nhân tộc. Bình thường bọn họ có thể giữ nguyên hình dạng con người và trà trộn vào nhân gian. Nhưng vào đêm trăng tròn, rất dễ trở nên hung bạo và khát máu, biến thân thành sói. Hắn quay đầu hỏi cổ tích cửu. Hôm nay là ngày trăng tròn phải không? Cố Tích cửu lắc đầu. Không phải, hôm nay là ngày mùng 9 âm lịch, không phải là ngày trăng tròn. Tộc trưởng có từng nói, cách tính giờ ở bên ngoài khác với bên trong không? Không, tộc trưởng với mấy người đó. Lúc ấy khi ra ngoài đi săn có mang theo đồng hồ cát, vẫn luôn đồng bộ với thời gian bên ngoài. Đế Phất Y khẽ cao mày, hắn biết một ít kiến thức về Tu là giới. Biết trăng tròn, trăng khuyết ở nơi này cũng giống như ở thế giới bình thường. Xem ra mặt trăng này có vấn đề. cố Tích cửu im lặng. Chuyện khác thì còn dễ giải quyết. Nếu mặt trăng có vấn đề thì giải quyết thế nào đây? Có thể nguyên nhân thực sự không phải là do mặt trăng. Có thể là do lực lượng nào đó làm thay đổi từ trường của tù lật giới. Sau khi chúng ta ra ngoài, sẽ điều tra xem sao. Đế Phất Y cầm tay nàng. Đừng sợ, tất cả đã có ta. Cố tích cừu cảm thấy ấm áp trong lòng, thở ra một hơi. Ta không sợ, ta đang suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào. Chúng ta gặp phải những hung thú này cũng không phải là mạnh lắm. Có lẽ tình huống bên ngoài cũng không đến nỗi tệ như chúng ta nghĩ. là khoa thành này vẫn còn tồn tại. Đế Phất Y nhìn ra xung quanh một chút, bọn họ đang đứng trên một cái cây là cây đại thụ cao nhất gần đó, có thể nhìn thấy phong cảnh hơn 10 dặm. Sau đó liền nhìn thấy những lùm cây. Sau trong rừng rậm, thỉnh thoảng xuất hiện các loại hung thú khác nhau. Một khi những con hung thú này đụng nhau, thì đó sẽ là một trận chiến đẫm máu. Tiếng gầm của hung thú. Tiếng đánh nhau. Tiếng cây cối gãy đổ. Tạo thành âm thanh vang vọng. trăng tròn cũng khiến cho bọn chúng hưng phấn. Trang cũng thấy mắt bọn chúng rồi đó. Đều đỏ ngầu như máu. Nhưng loại hung thú này, người của chúng ta không sợ. So với đám hung thú trong sơn cốc thì yếu hơn rất nhiều Một người có thể đối phó với hai ba con Chỉ sợ bọn chúng kết bè kết nhóm tấn công Cố Tích Cửu phân tích Không sao đâu Đám hung thú này ban đêm quá hưng phấn Ban ngày sẽ hao tổn sức lực Đại bộ phận đều sẽ tìm nơi nghỉ ngơi Cho dù có vài con sông ra cũng không sao Người của chúng ta cũng đủ khả năng giải quyết Nhưng ta luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy Đế Phật Y vừa mới nói tới lời này Chợt như cảm giác được điều gì đó liền kéo nàng tốn vào trong bóng cây Sát khí Có một luồng sát khí từ dưới đất trào lên Không khí bỗng trở nhiên ngưng trọng Thời tiết nóng nực Trên người của Tích Cửu đã đổ mồ hôi Nhưng sát khí này vừa xuất hiện Nàng vô cớ rùng mình Chỉ cảm thấy nhiệt độ trong không khí xung quanh Dường như giảm xuống mười mấy độ Một điều gì đó khủng khiếp Sắp xuất hiện Cố Tích Cửu nín thở, vô thức nhìn về phía làn sông mù bắt đầu bốc hơi. Có một vật màu đỏ như máu lờ mờ như ẩn như hiện trong màn sương. Đó là cái gì vậy? Bởi vì khoảng cách quá xa lại bị sông mù ngăn cản của tích cửu không thể nhìn thấy rõ hình dáng vật màu đỏ như máu đó mà chỉ có thể theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Vật màu đỏ như máu kia đột nhiên thét lên một tiếng trói tai giống y như âm thanh hí khúc cao vút Của vai đào kép thanh y Trên sân khấu kịch Thanh âm vừa sắc lại vừa chói Còn mang theo một kiểu âm rung kỳ quái Chấn động bằng nhĩ người ta Dường như muốn xuyên thấu vào lòng người ta Cố tích cửu nổi hết cả da gà Đế phất y nhấc ống tay áo Bịt kín lỗ tai nàng lại Cuối cùng ngăn chặn âm thanh quỷ dị Xâm nhập vào não nàng Những con hung thú khác Trong rừng không may mắn như vậy Bọn chúng vốn đang đánh nhau Sau tiếng hét chói tay này những con hung thú đó giống như bị điểm huyệt, đứng tại chỗ run rẩy một bước cũng không dám chạy trốn. Làn sương mù mang theo vật màu đỏ như máu đó, bay về phía lũ hung thú như một cơn gió. Trong sương mù chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu của vô số hung thú. Sau khi sương mù tan đi, ở nơi con hung thú từng đứng chỉ còn trơ lại một bộ xương Sắc mặt của tích cửu khẽ biến. Đây là cái gì vậy? Quá khủng khiếp. Nàng đột nhiên cảm thấy thân thể để Phất Y sau lưng căng thẳng Hắn tự hồ có chút khẩn trương Nàng hơi quay đầu lại Nhìn thấy ánh mắt để Phất Y đang nhìn chằm chằm về hướng đó Trong mắt hắn Có một tia sáng lóe lên Không phải trông có vẻ lo lắng Mà như là hưng phấn Đó là cái gì vậy? Chàng nhận ra vật đó à? để Phất Y lắc đầu Ta không biết Vậy chàng hưng phấn cái gì? Trên thứ này có linh lực. Nàng đợi ở đây, ta đi bắt nó. Đế Phất Y khẽ như người, giống như một mũi tên rời khỏi dây cung bay về phía vật màu đỏ như máu đó. Một lát sau, Cố tích cửu phát hiện Đế Phất Y và vật màu đỏ như máu kia đã đánh nhau. Cố tích cửu mím môi cũng thuần di qua đó. Tuy nhiên, nàng không hoàn toàn đến gần Đế Phất Y và con hung thú màu đỏ như máu đó mà dừng lại khá gần bọn họ. Để theo dõi trận chiến, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đế phất y địch không lại, nàng có thể tiến gần hơn một chút. Và điều tệ nhất nàng có thể làm là kéo hắn chạy trốn. Bởi vì cuối cùng cũng đến gần, cổ Tích Cửu có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của vật đó. Trong lòng hơi thót lên. Đây là giống loài gì thế? Thứ đó trông giống như một con heo, nhưng không phải là con heo. Thân mình nó tròn trịa như một con heo. Nhưng trên người có những hoa văn màu đỏ như máu, trông giống như một con báo. Cái đầu to giống như rồng trong tuyển thuyết và nó phun ra mây và sương mù. Trên người nó còn có một đôi cánh nhỏ bằng thịt. Khi nó chiến đấu thì quạt quạt theo liên tục. Mỗi lần quạt một cái, xung quanh liền có một tầng sương mù bay lên. Sương mù đó không phải là màu trắng sữa mà có màu xanh nhàn nhạt. Bay đến đâu, cỏ cây lập tức khô héo và úa tàn. Sương mù này có độc. Cô tích cửu sợ đế phất y xảy ra chuyện gì cho nên nàng không rời mắt khỏi hắn. Đế phất y có lẽ đã sớm uống đan dược giải độc, tựa hồ hắn không sợ độc đó, bay tới bay lui xung quanh con quái vật màu đỏ như máu kia. Dưới ánh trăng, áo choàng của hắn trải dài như sóng cuộn. Người như ngọc thụ đón gió, mỗi chiều, mỗi thức đều tràn đầy vẻ đẹp nhịp nhàng. Nhưng mỗi chiều số đầy vẻ đẹp nhịp nhàng này cũng vô cùng hung ác buộc con quái vật màu đỏ như máu phải rút lui từng bước. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tư thế này, hắn có thể giết chết con quái vật này mà không cần nàng ra tay. Một người, một thú đánh nhau hoa cả mắt. Đến mức, cố Tích Cửu phải lùi lại sau mấy gốc cây để tránh bị ảnh hưởng lây bởi những cơn cuồng phong do đánh nhau gây ra trên chiến trường. 15 phút sau, cố Tích Cửu khẽ cao mày. Con quái vật này Da dày và nhiều thịt quá Thanh bảo kiếm trong tay Đế Phất Y chém vào cơ thể con quái vật không dưới chục nhát Nhưng nó thậm chí không để lại một vết trắng nào Loài vật này hẳn là có vỏ bọc nhỉ Cố Tích Cửu nghĩ nghĩ trong lòng Ánh mắt không hề rời khỏi con quái vật đó Một lúc sau nàng hét lên Thử đâm vào mắt trái của nó xem Con quái vật này cứ mặc cho Đế Phất Y chém khắp mọi chỗ Chỉ duy nhất khi Đế Phát Y muốn đâm vào mắt trái của nó thì nó đều theo bản năng che chắn lại. Đế Phát Y vẫn chưa thực hiện bất kỳ hành động nào khác. Tiếng hét này của Cố Tích Cửu đã thu hút con quái vật đó nhào tới. Con quái vật rít lên một tiếng, lao về phía Cố Tích Cửu. Con quái vật này di chuyển cực kỳ nhanh, gần như âm thanh phát ra là thân mình cũng lao đến. Tuy nhiên, mặc dù nó rất nhanh, nhưng chung quy lại vẫn không nhanh bằng thuật thuần di của Cố Tích Cửu. Rõ ràng con quái vật đã chụp móng vuốt và tiểu nữ oa đang đứng trên cây. Nhưng không ngờ móng vuốt của nó lại chụp vào không khí, chỉ chụp được một đống lá cây.